Chương 15 St. Maurice là một nơi đầy quyến rũ Có hàng dặm sườn đồi để trượt tuyết Có các con đường leo núi Có nơi đua trượt cho Xe hai người và xe trượt kéo Nơi có đấu bóng nước Và hàng tá trò chơi hoạt động khác Uốn vòng quanh mặt hồ lấp lánh Trong thung lũng Enda Engadin Cao hơn mặt biển 6.000 bộ Dọc phía nam sườn dãy AP Giữa Celifrina và Pisnell Làm ngôi làng nhỏ Catherine rất thích Catherine và Kurt Reno vào khách sạn Palace Thần Tiên Đại sành đầy các khách du lịch từ hàng chục nước Kurt Reynold nói với một nhân viên lễ tân Dành một buồng cho ông và bà Reynold Catherine nhìn lơ Ta phải đeo một nhẫn cưới mới được Nàng chắc là ai Ai trong đại sảnh này cũng nhìn nàng Không hiểu nàng làm nghề gì Dạ thưa ông Reynolds, buồng đặc biệt số 215 Nhân viên lễ tân đưa chìa khóa cho một người hầu và người hầu nói thẳng đường này à Họ được dẫn đến một buồng đặc biệt xinh đẹp, trang bị đồ gỗ đơn giản Qua mỗi cửa sổ có thể nhìn ra phong cảnh núi non ngoạn mục Khi người hầu ra khỏi Cô ôm Catherine Anh không thể nói Anh không thể không nói em là anh hạnh phúc Biết nhường nào em yêu Em đã lâu rồi, cơ nhỉ Catherine trả lời Đừng lo, anh không vội vã với em đâu Anh đáng yêu quá. Catherine nghĩ nhưng anh sẽ thấy thế nào nếu ta nói về với anh về quá khứ của ta. Nàng chưa bao giờ nói với anh về Larry hoặc dụ vụ giết người hoặc bất cứ điều gì thật kinh khủng đã xảy ra với nàng. Nàng muốn gần gũi anh, tin cậy anh nhưng có điều gì lôi nàng lại. Để em Cởi quần áo đã Catherine nói, Nàng bắt đầu Cởi quần áo từ từ Rất chậm Và đột nhiên Nàng đã nhận ra rằng Nàng phải Làm tránh Nàng sợ phải kết thúc Cái mà nàng đang làm Bởi vì nàng sợ những gì Sẽ xảy ra sau đó Từ phòng kế bên Nàng nghe khớt gọi, Catherine Ôi lạy chúa, anh ấy sắp nói cười quần áo ra và lên giường Catherine nuốt nước bọt và nói khẽ Vâng Sao chúng ta không đi ra ngoài và nhìn cảnh vật chung quanh Catherine như chút được nỗi sợ hãi Thật là một sáng kiến tuyệt vời Nàng nói rất tình tứ Điều gì đã đến với ta Ta đang ở một nơi nên thơ nhất trên trái đất Và một người đàn ông hấp dẫn yêu ta Và ta lại hoảng sợ Reno đang nhìn nàng một cách lạ lùng Em có sao không đấy, Catherine? Không sao Catherine tươi cười nói Rất khỏe Em như lo buồn điều gì hả? Không. Em đang nghĩ về, về trượt tuyết. Giả dụ sẽ bị nguy hiểm. reno cười. Đừng bận tâm. Chúng ta sẽ bắt đầu ở sườn dốc thoai thoại. Ngày mai. Nào đi. Họ mặc quần áo ấm. Quần bó và đi ra ngoài không khí trong lành và xả khoái. Catherine hít thở thật sâu Ô tuyệt quá khớt. Em thích nơi đây Em chưa thấy nơi nào như thế này ứ Anh cười Vào mùa hè còn đẹp cấp hai đấy kìa Liệu anh có còn muốn gặp ta vào mùa hè không? Catherine nghĩ vậy Hay ta sẽ phải làm anh bực mình nữa? <cười> Tại sao ta phải lo lắng quá như vậy? Làng St. Maurice là một làng đầy vẻ quyến rũ Kiến trúc kiểu thời trang trung cổ Có rất nhiều cửa hàng và khách sạn kiểu cổ Nhưng vô cùng hấp dẫn Và có những ngôi nhà gỗ dọc theo chân dãy núi Api Vùng hồng vĩ Họ đi lang thang qua các cửa hàng Catherine mua một số quà tặng cho Evelyn và Wim Họ dừng ở quán cà phê nhỏ và ăn mấy chiếc bánh. Buổi trưa, khớt thuê một xe kéo với một đàn chó và họ cho xe đi dọc theo con đường phủ tuyết lên đến tận đồi. Tuyết lạo xạo dưới hai thanh trưởng kim loại. Thích không em? Reno hỏi. Ồ, vâng. Catherine nhìn anh và nghĩ, ta sắp làm anh hạnh phúc tối nay. Vâng, tối nay, ta sắp làm cho anh hạnh phúc tối nay. Chiều, tối hôm đó, hai người tới khách sạn ở Stuby. Một nhà hàng có không khí như là một quán ăn nông thôn cổ xưa. Cái buồng này đã có từ năm... Một ngàn bốn trăm tám mươi nói Chúng ta không nên gọi món bánh mì Vì sao? Ồ, chuyện đùa một tí Xin lỗi Larry đã từng hiểu chuyện đùa của ta Sao ta lại nghĩ về anh ấy? Vì ta không muốn nghĩ gì tối nay Ta cảm thấy như ta là Marie Antoinette Sắp bị hành hình Ta không muốn ăn bánh để tráng miệng Bữa ăn tuyệt ngon Nhưng Catherine quá căng thẳng Nên không thích thú lắm Khi họ ăn xong Reno nói Ta lên buồn chứ Anh sẽ chuẩn bị một bài giảng Trước về trượt tuyết cho em Vào buổi sáng ngày mai Chắc chắn nha Tốt Chắc chắn đấy Họ bắt đầu lên gác. Catherine thấy rằng trái tim nàng như tan nát. Anh ấy sắp nói, chúng ta lên giường luôn đi. Và sao anh ấy lại không làm như vậy? Đó là lý do vì sao ta lại đến đây. Có phải thế không? Ta có thể nói lạng tránh rằng ta đến đây để trượt tuyết. Họ đã lên tới buồng đặc biệt của họ. Reno đâm mở cửa và bật đèn. Họ đi vào buồn ngủ và Catherine nhìn vào cái giường rộng đó. Nó như chiếm hết cả gian buồn. Kurt đang ngắm nhìn nè. Catherine! Em lo lắng điều gì vậy? Cái gì hả anh? Một tiếng cười vô nghĩa. Ô! Oh, không! Em vừa... Vừa dí nàng, chặng, nàng tặng chàng một nụ cười vui vẻ Chẳng có gì cả, em khỏe Tốt, hãy cởi quần áo và vào đi ngủ Đúng như ta đã biết anh sẽ nói gì Nhưng đúng là anh đã nói thế không? Chúng ta trước hết phải lên giường Và làm cái việc đó Để nói bằng lời thì quá, quá ngây ngô Em nói gì thế? Catherine không nhận ra rằng nàng đã nói thành tiếng to Không có gì đâu Catherine vừa tới giường Đó là cái giường rộng nhất mà nàng chưa hề thấy Đó là cái giường được đóng cho những đôi yêu nhau Chỉ có những người yêu nhau Đó không phải là giường để ngủ Đó là giường để Em đã thay quần áo xong chưa Em yêu quý Ta là ai Đã bao lâu kể từ khi lần cuối cùng Ta đang ngủ với một người đàn ông Hơn một năm À, anh ấy là chúng ta Katy. Vâng Ta sắp thay quần áo và ta sắp lên giường Và ta sắp làm anh khó chịu Ta không yêu anh Khợt. Ta không thể ngủ với anh Khợt. Anh quay lại với nàng Chưa cởi xong quần áo Em, hãy quên em đi Anh sắp căm ghét em rồi đó Nhưng em, em không thể Em xin lỗi anh ngàn lần Anh nên hiểu cho em Em là Nàng đã nhìn thấy Sự tức giận trên mặt anh Anh gượng cười Catherine Anh nói với em Anh rất kiên trì Nếu em không sẵn sàng Anh anh hiểu Chúng ta còn nhiều thời gian tuyệt vời ở đây Nàng hôn lên má anh Như để cảm ơn anh Ôi cơt cảm ơn anh em thấy nó lố bịch lắm em không hiểu gì sẽ sẽ xảy ra điều gì đối với em chẳng có điều gì xảy ra với em cả anh bảo đảm với nàng em hiểu nàng đẩy anh ra cảm ơn anh là một thiên thần trong khi anh thở dài anh sẽ ngủ trên tấm khăn phủ ở phòng khách Không, anh đừng làm thế, Catherine nói lớn, vì em là người có trách nhiệm về việc ngỡ ngần này. Điều ít nhất là em có thể làm là thấy anh được dễ chịu. Em sẽ ngủ trên tấm khăn phủ, anh ngủ trên giường. Nhất quyết không. Catherine nằm trên giường, vẫn chưa ngủ. Nghĩ về Kurt Reno. Ta có thể làm tình với một người đàn ông khác Hay là Larry đã đốt cháy hết ham muốn đó của ta Có thể bằng cách nào Larry định giết ta sau đó Cuối cùng, Catherine đã tiếp đi Cô thức dậy vào nửa đêm có tiếng kêu Anh ngồi thẳng dậy trên tấm khăn phủ Tiếng kêu vẫn còn anh vội lao ngay vào phòng ngủ. Catherine nằm vật vã trên giường, mắt lờ đờ. Không, nàng hét. Không, không để tôi yên. Reno quỳ xuống, quàng tay ôm và ghi chặt nàng. Không sao cả, không sao, không sao đâu, anh nói. Thân thể Catherine như đang bị hành hạ và tổn thức. Anh ôm chặt nàng đến khi cả hai. Như lặng đi Họ Họ cố tình dìm chết tôi Đó chỉ là mơ thôi Anh nói dỗ dành nàng Giấc mơ sợ quá phải không Catherine mở to đôi mắt Và ngồi dậy Thân thể nàng run lên Không, không phải là mơ đâu Thật đấy, họ cố giết em Cướt nhìn chầm chầm vào nàng Không hiểu gì cả Ai cố tình giết em? Chồng. Chồng em và người tình của anh ấy. Anh lắc đầu không hiểu. Catherine, em bị một cơn ác mộng đấy và... Em đang nói với anh sự thật. Họ cố tình giết chết em và họ đã bị xử tử về việc đó. Nét mặt cướp đầy vẻ không tin. Catherine! Catherine! Trước đây, em chưa nói gì với anh Bởi vì với em, nói về nó Em đau khổ lắm Anh nhận ra rằng Nàng nói nghiêm túc Điều gì đã xảy ra vậy? Tôi không muốn ly dị Larry và anh Anh lại phải lòng một người phụ nữ khác Và họ đã quyết định giết tôi bây giờ thì cốt mới lắng nghe chăm chú đó là vào thời gian nào một năm trước đây điều gì đã xảy ra cho họ họ đã bị họ đã bị nhà nước xử tử anh giơ tay lên đợi một phút họ bị xử tử vì có mưu đồ giết em vâng reno nghĩ anh không phải là chuyên gia về luật hy lạp Anh muốn cuộc với em rằng không có tội tử hình đối với một tên mới có ý định giết người. Có thể có sai sót gì ở đây? Anh có quen một luật sư ở Anton. Sáng nay anh sẽ gọi điện cho ông ta và hỏi cho rõ. Tên ông ta là Peter Dimondi. Catherine còn đang ngủ khi Kurt Reno đã tỉnh dậy. Anh mặc quần áo nhẹ nhàng và đi khỏi buồn ngủ. Anh đứng đó một lúc lâu, nhìn Catherine. Ta yêu nàng quá, ta phải tìm ra sự việc và xua tan bóng mây trong đầu óc nàng. Cô Rino đi xuống đại sản khách sạn và đăng ký gọi về Anton. Tôi muốn gọi từng người một. Anh nói với điện thoại viên. Tôi muốn nói chuyện với ông Peter DeMondy. Điện thoại sau nửa giờ mới nói được. DeMondy, Kurt Reynold đây. Tôi không biết ông còn nhớ tôi không, nhưng... Có chứ. Tôi nhớ ông làm cho Constantine de Maurice. Vâng. Tôi có thể giúp ông được gì nào, ông Reynold? thứ lỗi cho tôi đã làm phiền ông. tôi đang bị bối rối về một thông tin có liên quan về một điểm trong luật pháp Hy Lạp. tôi có biết một tí về luật Hy Lạp. Domondi nói rất vui vẻ. tôi sẽ rất may mắn được giúp ông. ông Domondi có điều nào trong luật của các ông bắt người nào đó bị hành quyết vì có ý định giết người không? Đầu kia dây nói yên lặng một lúc lâu Cho tôi hỏi Vì sao ông lại hỏi như vậy? Có một phụ nữ tên là Catherine Alexander Cô ta nghĩ rằng Chồng cô và nhân tình của anh ta Đã bị nhà nước xử tử Vì có music người Nghe ra điều đó không hợp lý lắm Ông có hiểu ý tôi không? Vâng Giọng đi, có vẻ tư lự. Tôi hiểu điều ông muốn nói. Ông đang ở đâu, Reno Tôi đang ở khách sạn Palace ở Saint Maurice. Để tôi xem lại việc đó hãy, và tôi sẽ trả lời ông sau. Tôi rất muốn biết việc này. Sự thật là tôi nghĩ cô Alexander có thể tưởng tượng ra mọi việc. Và tôi muốn làm rõ việc đó để cho đầu óc cô ấy gọi buồn phiền Tôi hiểu, tôi sẽ báo cho anh, tôi hứa Bầu không khí ở đây rất sảng khoái Và vẻ đẹp của khung cảnh thiên nhiên đã làm nỗi sợ hãi đêm qua của Catherine tan biến đi Cả hai người ăn sáng trong làng Khi họ đã ăn xong Raynon nói Chúng ta đi lên sườn dốc trượt tuyết Và anh sẽ làm em biến thành Chú sóc nhỏ nha Anh dẫn Catherine Lên chỗ đầu dốc Cho người mới tập trượt Và thuê một hướng dẫn viên cho nàng Catherine sọ đôi ván trượt Và đứng dậy Nàng nhìn xuống chân Thật buồn cười Nếu trời có ý biến chúng ta thành thế này Thì ông cha chúng ta phải thành những thân cây Không có gì cả Cô ta Người hướng dẫn mềm cười Không sao Không cần bắt thời gian nào đâu Sẽ trượt như một người chuyên nghiệp Cô Alexander Chúng ta sẽ khởi hành từ Cocrigia Sauronso Đó là dốc cho những người mới tập. Em sẽ ngạc nhiên vì em hiểu được cách trượt nhanh thế. Reno cam đoan với Catherine như vậy. Anh nhìn đường trượt phía trước xa xăm và quay lại nói với hướng dẫn viên: "Tôi nghĩ tôi thử trượt ở Phuka Risa hôm nay. Thật thú vị quá. Em đã có đường trượt có lưới thép." Catherine nói. Không cười Đây là đường trượt Em thân yêu Anh nói Ồ, Catherine cảm thấy Khó nói cho anh hiểu Đó là một câu nói đùa Ta không được nói thế với anh Catherine nghĩ vậy Hướng dẫn viên nói Chrisha là đường trượt Khá dốc Ông phải bắt đầu ở Corvigia Sender Martin Mới hay Ông Reno ạ Sáng kiến, tôi sẽ làm thế Catherine, anh sẽ gặp em ở khách sạn để ăn trưa nha Hay lắm Reno khoát tay và bước đi Thỏa thích nha Catherine gọi theo Đừng quên viết đấy Nào Hướng dẫn viên nói Chúng ta vào việc Trước sự ngạc nhiên của Catherine Bài học trực tiếp thật là vui Nàng rất có nghị lực ngay từ bước đầu Nàng cảm thấy lúng túng và bước lên dốc vụn về Cúi xuống một tí nữa, giữ cho ván trượt thẳng vào Bảo bọn nó, hai ván này chúng như có trí khôn Catherine tuyên bố Cô làm được đấy, bây giờ chúng ta xuống dốc, dốc Gặp đầu gối xuống tí nữa Giữ thăng bằng Đấy, lướt đi Nàng ngã Nữa vào Cô làm được đấy Nàng lại ngã Lại ngã nữa Và tự nhiên nàng thấy có cảm giác thăng bằng Và cứ như là nàng có cánh bay Nàng lao xuống dốc thật là thích thú Gần như là bay Nàng thích có tiếng Tuyết lạo xạo dưới đôi ván trượt và có cảm giác gió như cứ như tát vào mặt nàng. Tôi thích thế lắm, Catery nói. Chẳng có người nào bị vấp tuyết cả. Bao giờ tôi có thể trượt ở dốc đứng kia? Hướng dẫn viên cười. Hôm nay hãy dừng ở lại đây. Ngày mai đi dự Olympic. Thế tất cả thế là xong. Thật là một buổi sáng rạng rỡ Nàng đang đợi Cotrino ở phòng bọc lưới khi anh quay về Đôi má anh ửng đỏ và trông lanh lợi hẳn lên Anh đi đến bàn Catherine và ngồi xuống Tốt quá, anh hỏi Em trượt thế nào? Hay lắm, em chả đạt được cái gì quan trọng cả em chỉ ngã có sáu lần và anh có biết điều gì không? nàng nói rất tự hào. gần cuối em mới trượt khá khá. em nghĩ anh sắp đưa em tham gia Thế vận hội Olympic. Reno cười. được. anh định bắt đầu nói về câu chuyện điện thoại anh đã nói với Peter Demondi, rồi anh đã quyết định phản đối việc đó. Anh không muốn làm Catherine mất vui Ăn trưa xong Họ đi bộ cùng nhau rất lâu trong tuyết Thỉnh thoảng dừng lại Ở các cửa hàng để ngắm nhìn Catherine bắt đầu thấy mệt Em nghĩ ta nên về buồn thôi Nàng nói Em phải ngủ trưa một chút Ý kiến hay Không khí ở đây khá loãng Nếu em không quen Dễ bị mệt Anh sắp, uh, sắp làm gì nữa khớt Anh nhìn lên một sườn dốc xa xa Anh nghĩ anh phải trượt xuống Grisha Trước anh chưa bao giờ trượt được ở sườn dốc này Đây là một cuộc thử thách Anh muốn nói Bởi vì sườn dốc vẫn còn đó Sao? Không sao cả Trông nguy hiểm đấy Rainer gật đầu Vì thế nên đây là một cuộc thử thách Catherine cầm tay anh, Kurt, về chuyện đêm qua, em xin lỗi nhé, em sẽ cố gắng tốt hơn. Đừng ngại việc đó, về khách sạn và em ngủ uh, đi một tí, em sẽ ngủ. Catherine nhìn theo anh bước đi và nghĩ anh là một người đàn ông tuyệt vời. Ta không biết anh thấy gì ở một con nhóc như ta. Suốt buổi chiều hôm đó, Catherine đã ngủ và không bị mơ gì cả. Khi nàng dậy, đã gần sáu giờ. Khớt cũng sắp về rồi. Catherine đi tắm và mặc quần áo, nghĩ về buổi tối tới. Không, không phải buổi tối. Nàng tự chữa với chính mình. Ban đêm, ta sẽ làm thân với anh. Nàng đi về phía cửa sổ và nhìn ra ngoài nàng nhìn lên sườn dốc hùng vĩ ở xa Đó có phải là dốc Grisha không? Ta không hiểu nếu ta có thể trượt xuống cái dốc này Bảy giờ tối rồi, Carino vẫn chưa về Ánh hoàng hôn đã chuyển sang màu tối đậm Anh không thể trượt tuyết trong đêm tối Tôi đánh cuộc rằng anh đang uống ở quán bar dưới kia nàng cứ nhìn ra cửa đến khi chuông reo. Catherine mềm cười, thế chứ? Anh gọi ta và dù ta đi xuống dưới gốc. nàng nhấc ống nghe và nói cột lộn, em đây, anh đã vượt qua đoạn sẹp phát chưa? Một giọng lạ nói, bà Raynol. nàng định nói không nhưng rồi lại nhớ là cất đăng ký với khách sạn như vậy. Vâng, tôi là reno Tôi e ngại có tin xấu cho bà Chồng bà đã bị tai nạn khi trượt tuyết Ôi không, liệu có nặng lắm không? Tôi e rằng nặng Tôi sẽ đến ở đâu? Tôi xin lỗi thưa bà Ông nhà đã mất Ông reno ông trượt sốc La cáp và bị gãy cổ